Tiếng hò đã chấm dứt mà An Hóa vẫn còn ngẩn ngơ. Hướng điểm bước đến, ngồi cạnh ông bác già. An Hóa lên tiếng nói, um, Cháu hò làm cho bác, <cười> bác nhớ nhà, muốn muốn khóc đó <cười> Vậy thì bác thích cháu hát tân nhạc, hay là bác thích cháu hò, hay là bác, bác muốn cháu ca giọng cổ cho bác nghe? Uống ngụm trà hoa lại, ác...